Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay kênh các chuyện hay xin được gửi tới quý vị và các bạn của truyện làm vợ kế các tập thuộc bộ trần này sẽ liên tục để lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video chuyện mới các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký Kênh bấm vào chuông thông báo like và chia sẻ video nhé Còn bây giờ mới các bạn cùng đến với tập truyện làm vợ kế ngày hôm sau lúc Quang Tri triệu trở lại phòng bệnh không thấy như quỳnh ng đó, hắn thoạt đầu rất tức giận đến mức muốn giết người May mà cô y tá sợ sệt vội báo bệnh nhân vừa mới ra ngoài đi vệ sinh. Mãi không thấy cô trở vào. Hắn sai cô y tá vào nhà vệ sinh tìm cô, nhưng cũng không thấy. Những tưởng rằng Quang Triệu sẽ nổi đóa lần nữa. Cũng lại may là hắn liền trông thấy bóng dáng cô đứng ở một góc hành lang khuất khác. Như Quỳnh vốn đang nói chuyện điện thoại với Anthony, cũng đang hỏi thăm tình hình của Tấn Khang thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới vừa quay đầu liền bắt gặp gương mặt bực dọc của Quang Triệu cô vội vã chào Anthony rồi cúp máy tại sao phải ra ngoài nghe điện thoại là thói quen thôi tôi thích riêng tư cô chậm rãi trở về phòng bệnh trước là gọi cho ai mà phải riêng tư lúc vừa vào đến phòng bệnh hắn tự dưng lại nổi điên truy xét thấy cô không muốn đáp Hắn giật lấy điện thoại của cô mở ra xem. Gọi hơn 10 phút về gã Anthony, lại còn lén lén lút lút. Họ có thực sự chỉ là bạn bè. Như Quỳnh vội giật lại điện thoại, trong lòng vô cùng phẫn nộ vì bị xâm phạm đời tư. Trước đây hắn tỏ ra lạnh lùng và thâm hiểm. Mấy hôm gần đây, bóng trở nên mưa nắng thất thường, tức giận mà không có một chút uy. Hắn ta không phải là tình nhân của cô sao? Tiền lần trước cô định đem trả Cũng là của hắn Chúng tôi là bạn bè đàng hoàng Không có gì hổ thẹn Như Quỳnh rất muốn nói Không liên quan gì đến anh Nhưng chỉ e hắn làm khó Anthony Nên đành bình thản trả lời Quang Triệu thấy ít nhiều thoải mái Nhưng mặt ngoài vẫn độc mồm Độc miệng nói thêm Vậy là cô thực sự chưa từng lên giường với hắn Tôi không giống như anh Ai cũng có thể ngủ cùng Hừ, cô nói vậy phải chăng có ý bảo rằng Hắn cười vang Cầm một sợi tóc cô lên mân mê Không phải từ trước đến giờ Cô chỉ ngủ với một mình tôi đi chứ Anh Bỗng thấy như Quỳnh vươn tay lên tát hắn Mắt đỏ lên vì tức giận Hắn nhìn phản ứng mãnh liệt bộc phát của cô Không hiểu sao lại càng vui vẻ Rất muốn tin đó là sự thật Cái tắt này chẳng làm hắn phẫn nộn Một chút bực mình cũng không có. Hắn lấy cái cặp lồng ban nẫy mới sách vào, đặt trước mặt cô, ngắn gọn ra lệnh. Ăn hết. Nói rồi đứng lên, ra về. Mở cặp lồng ra thấy cháo thịt yến xào xa xỉ, đổ đi là phải tội. Như Quỳnh liền không nghĩ nhiều mà đem xuống khu phòng bệnh dành cho người nghèo, tặng cho mấy cụ già neo đơn. Hai ngày sau, bác sĩ kiểm tra lại lần cuối cho Như Quỳnh rồi đồng ý cho cô xuất viện Quang Triệu đứng lù lùa cửa phòng bệnh từ sớm Như Quỳnh không nói gì lặng lặng theo hắn ra bãi đậu xe lúc lên xe rồi mới nói Như đã đề cập tôi muốn tìm nơi nào đó nói chuyện Quang Triệu cũng không đáp lại chở thẳng cô đến một trung tâm thương mại cao tầng tuy là giới hắc đạo nhưng bọn hắn cũng có đầu tư làm ăn đứng tên một vài công ty nhà hàng hoặc siêu thị Khu thương mại này hiện cũng thuộc quyền sở hữu của hắn Hắn dùng thang máy riêng đưa cô lên tầng thượng Buổi chiều lên tầng thượng hoàng hôn Gió trên cao lộng lộng thổi Như Quỳnh trở thấy hơi lạnh Nơi này không một bóng người Cũng thật là yên tĩnh Bỗng nhiên cô thấy Quang Triệu cởi ao vest ném cho cô Vừa ra viện tốt nhất đừng có ngất vì lạnh Lát nữa dùng xong thì cứ ném ra đường Như Quỳnh không muốn rung dày trong lúc nói chuyện, miễn cưỡng mặc áo vào, đột nhiên thấy Quang Triệu bước sát ra phía lan can rồi trèo lên. Anh làm gì? Hắn ngạo nghễ đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết, không sợ mà còn ngẩn đầu, giang hai tay, bộ dạng như đang hít thở không khí trong lành. Không chỉ có cô, tôi từ lâu cũng không còn sợ cái chết. Hắn cười nói đã từng có rất nhiều con nợ đứng trước mặt tôi khi họ đứng trên lan can như thế này mặt kẻ nào cũng trắng bịch tôi vốn nghĩ rằng nếu có kẻ nào bình thản ngẩng cao đầu một chút tôi nhất định bỏ qua cho kẻ đó nhưng đa số bọn họ chưa nhảy đã vì run dày hay chóng mặt mà rơi xuống chỉ có kẻ điên mới có thể bình tĩnh như Quỳnh liền đáp cô đang mắng tôi là kẻ điên cô trước mặt tôi lúc nào cũng thích tỏ ra bình tĩnh Chẳng phải cô cũng điên Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa Anh xuống đây Tôi từng nghe Giang Hồ truyền lại một kỳ tích Năm xưa gã Hoàng Tấn Khang Đấu với một gã chùm khác Họ quyết định thắng thua sống chết Bằng việc đứng trên lầu cao như thế này Đấu súng Cô chắc cũng biết nhỉ Xem như hắn cũng có chút ít công phu hơn người Cô thích những người đàn ông vừa có tiền Vừa mạnh mẽ như thế sao Như Quỳnh không hề biết chuyện này Mà nếu biết Cô cũng chỉ có thể thầm cảm thán Trách anh chơi một canh bạc Quá nguy hiểm Tôi thực sự yêu anh ấy Không phải vì anh ấy có tiền hay có uy quyền Nếu tôi thích mấy thứ đó Chẳng phải bây giờ đã lợi dụng anh rồi sao Như Quỳnh thẳng thắn đáp Quang Triệu nghe được câu trả lời của cô Bỗng nhiên bật cười ngặt nghẽo Người hắn vì cười mà rung lên Đứng nơi lan can kia Xem chừng lại càng nguy hiểm chồng vậy Nhưng hắn vẫn đứng rất vững Cười xong mới đi xuống trước mặt cô Thì ra Hắn lại muốn nhận một cái đáp án thế này Một cái đáp án Đau lòng cũng không kém Cô ta không ham tiền Không ham quyền lực sức mạnh Nhưng cũng có nghĩa là Trước đây hay là mai sau Dù hắn có trở nên như thế nào Cô ta cũng vĩnh viễn không thích hắn Mà hắn thì vừa mới phát hiện ra 5 Năm 10 năm Mười năm 15 năm, cũng không biết kéo dài đến bao giờ hắn vẫn sẽ để tâm đến cô vì cô mà yêu hận không thể rạch rồi vô cùng bế tắc như Quỳnh nhìn người trước mặt không tưởng được rằng hắn ta lại đang có vẻ rất cô tịch, u ám giống như bầu trời hoàng hôn tím đỏ này, ảm đạm hưu quảnh Quang Triệu, không cần biết anh có tin không nhưng 5 năm về trước không phải tôi chủ ý sai người đến trả thù anh Cô hít một hơi thật sâu rồi nói Tôi hận anh Tôi rất hoảng loạn Nhưng tôi hoàn toàn không muốn anh phải chết Vậy cô có tin không? Hắn cười khổ đáp lại Năm năm về trước Không phải là tôi cố ý làm tổn thương cô Tôi chỉ muốn cô bình tĩnh một chút Nghe tôi giải thích Như Quỳnh hơi ngẩn người Quang Triều liền nói tiếp Hồi đó tôi còn ngây thơ Nên không thể hiểu nổi là làm sao Ngoài xin lỗi cô ra Thì cũng không thể giải thích hết cảm giác Mình từng trải qua Hôm đó tôi đưa cô về đến nửa đường Khắp người liền thấy nóng rực nhộn nhạo Thoáng cái Lý trí bị bay mất Nhục dục bước đến phát điên Cũng không nhận ra người bên cạnh là cô nữa Hẳn là đã bị người ta Chuốc thuốc kích dục Chuốc thuốc Như Quỳnh kinh hoàng lùi ra sau Anh nói Anh bị người ta chuốc thuốc Đúng vậy, là ai? Tôi nằm đó ngây thơ, thuốc kích dục là cái gì cũng không biết, làm sao biết được là ai đã ra tay. Hắn vặn hỏi lại cô, nếu không phải cô muốn giết tôi, vậy cô thì có biết kẻ nào đã sai người đánh tôi chăng? Như Quỳnh sợ hãi lắc đầu, cô không biết, thực sự không biết chính xác là ai. Năm đó mọi biến cố cứ dồn rập bất ngờ kéo đến, cô còn không thở kịp. Chẳng hay mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy Vậy anh sau đó có biết là kẻ nào không? Hừm. Cô cho rằng sau khi tôi suýt mất mạng Còn liên lụy hại chết cha tôi Tôi còn lòng dạ quan tâm đến những chuyện liên quan đến cô Hắn nghiến răng nói Bỗng thấy như quỳnh đầy run rẩy Mặt mũi thất sắc Âm điệu hoảng hốt Anh nói sao? Hại chết cha anh Bác ấy thế nào? Cha tôi vì lao vào đỡ đòn cho tôi Mà bị tụ máu não Không phát hiện sớm Hai tuần sau đó mới tử vong Lúc này hắn lại thản nhiên mà kể Cô ngã bệt xuống nền gạch Hai mắt mở lớn Nước mắt trào ra Không ngừng lắc đầu Quang Triệu vẫn đứng lặng tại chỗ Nheo mắt nhìn biểu cảm của cô Cứ hy vọng là cô không giả tạo đi Cứ nghĩ là cô hận hắn Hắn hận cô Rồi cô làm tổn thương hắn một lần Hắn hủy hoại cô một lần Thì coi như hòa Nhưng không ngờ lại kéo theo cái chết của cha hắn Cô vĩnh viễn nợ không trả đủ Người nhà hắn Không tính hắn ra Thì chỉ có bác ấy là luôn quý cô Trước sau không đổi Mẹ cô bị ốm Bác trai bác gái không ai đi họp phụ huynh Cũng chỉ có bác ấy thay người nhà của cô đến trường Khó trách Hắn và Quang Tuấn lại hận cô đến như vậy Quang Triệu, tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Đây là những lời đau đớn chân thành từ lòng cô. Cô hoàn toàn không muốn hại chết người như vậy. Quang Triệu cũng vì nước mắt của cô mà trở nên phiền não. Bao năm này cô không khóc trước mặt hắn, ngay cả lúc bị thương cũng rất kiên cường, bị hắn uy hiếp cũng không tỏ ra yếu đuối. Trong ký ức của hắn hình như chỉ có một lần, Đó là khi cô chạy ra từ nhà nghỉ Rất hoảng loạn và đau khổ Ngày ấy cô là công chúa của hắn Nữ thần của hắn Sau đêm cô đem tiền về cứu mẹ Hắn còn luôn cho rằng đó là lỗi của mình Là do hắn vô dụng Nên mới khiến cô cùng đường phải bán thân Còn muốn dùng cả đời này bù đắp cho cô Thậm chí dù biết cô làm bạn gái của Tấn Khang Hắn vẫn tự gạt bản thân mình theo đuổi cô Thậm chí giao du với xã hội đen Để tiếp cận cô Làm sao có thể nói Hắn chủ ý cưỡng đoạt trinh tiết của cô Quang Triều thấy lệ cô vẫn không ngừng rơi Lòng hắn ngứa ngáy Hóa thành nôn nao Từ nôn nao hóa thành đau thắt Hắn cũng đau đầu suy nghĩ một hồi rồi Suốt cuộc Sầu chuỗi các sự kiện lại với nhau Nếu như lời cô nói là thật Chỉ sợ họ đã vô tình Rơi vào một âm mưu nào đó đừng khóc nữa cuối cùng hắn cũng lên tiếng từ từ bước đến trước mặt cô tôi tạm thời tin cô không phải cố ý cha tôi cũng không trách cô hắn rút chiếc khăn tay trong người ra lau nước mắt cho cô lúc này cô không né tránh hay tỏ ra cầm ghét hắn chỉ mở to mắt yên lặng để hắn thấm đi từng giọt lệ tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bác ấy được rồi Tôi nhất định đem chuyện năm đó lật lại. Tôi phải tìm ra chân tướng sự việc. Chúng ta có lẽ đều đã bị trúng kế. Như Quỳnh lúc này mới ngộ ra nhiều điều. Cũng như Quang Triệu ban nẫy, cô cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình ngầm sắp đặt tất cả. Vì sao Quang Triệu bị chuốc thuốc để cưỡng bức cô? Vì sao có người đến đánh hắn? Vì sao cô bị bắt cóc? Vì sao Tấn Khang bị phản bội còn suýt mất mạng? Đó như là một màn kịch hết sức hoàn hảo. Từng trương, từng trương không có sơ sẻ. Cứ ngỡ như là do số phận đưa đẩy vậy. Quang Triệu đưa cô về biệt thự màu trắng của hắn, nghiêm giọng nói. Trước khi tôi cha ra chân tướng, cô nhất định không được bỏ trốn. Được, tôi không bỏ trốn. Nhưng anh cũng không được cho người theo sau giám sát hay canh chừng tôi. Như Quỳnh cũng bổ sung điều kiện Được Đây coi như là cam kết Lúc họ bước vào Hàng chục người làm đã đứng ngay ngắn Xếp hàng chào đón Quả nhiên như lão quản gia kia đoán Sớm muộn cũng là cô gái này Thức ăn được dọn lên Đầy một bàn Ông chủ còn chưa bao giờ đích thân liệt kê ra Một thực đơn chi tiết như vậy Cô gái kia ngày hôm nay Không phải người giúp việc Mà có lẽ đã trở thành chủ nhân Như Quỳnh lặng lẽ ngồi vào bàn ăn cúi đầu ăn qua loa một vài thứ Nãy giờ Quang Triệu vân mãi nhìn cô Thỉnh thoảng mới đưa rượu lên môi nhấp một chút Cảm tưởng chỉ hơi ngẩng đầu lên Là chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn Mà trong đôi mắt của Quang Triệu kia Rõ ràng là đang ưu phiền Tại sao lại làm cho mắt môi thâm xì như vậy Hắn bỗng dưng hỏi Để tiện buôn bán Không muốn người ta bắt nạt Thì cũng phải tỏ ra lọc lõi một chút Cô cũng rất thẳng thừng đáp Nếu không gặp lại tôi Chắc cô vui lắm nhỉ Nếu tôi không xuất hiện Chắc anh cũng rất vui vậy Làm cho mặt mũi trở về bình thường đi Hắn sau khi hử lạnh Liền tuôn ra một câu Không cần Như Quỳnh buông chén đũa Toan đứng lên Tôi ăn xong rồi, có thể về được chứ. Quang Triệu có vẻ như không hề nói đùa, lạnh giọng tuyên bố. Không được, cô phải ở lại đây. Tôi cũng có nhà cửa, tôi không chạy thoát khỏi bàn tay anh được, không cần thiết phải giam giữ tôi. Chúng ta đã đồng ý tin tưởng đối phương đến khi tìm ra sự thật cơ mà. Hắn đứng dậy, đi đến ngay sát bên cô, không e ngại, vươn tay ôm chặt lấy. Nhưng tôi muốn cô ở lại, Như Quỳnh, hắn ta đã chết rồi tại sao tôi lại không được tôi có thể đối xử với cô như lúc xưa còn mang lại cho cô nhiều thứ viên mãn hơn ngày đó những gì tôi ngày trước không làm được bây giờ liền có thể làm cho cô Quang Triệu cả đời này tôi không bao giờ phản bội Tấn Khang Như Quỳnh dễ dụa kiên quyết nói Họ vì rằng co mà làm chén bát trên bàn rơi xuống nền đất tạo ra những chuỗi âm thanh vỡ nát Quang Triệu suốt cuộc khó có thể kiên trì, dùng sức mạnh siết chặt cô, đôi môi rơi xuống mặt cô, tai cô, liên tiếp hôn, hơi thở nóng như lửa mang theo mùi men không ngừng quẩn quanh mũi cô. Quang Triệu, anh so với 5 năm, năm trước có khác gì nhau, chỉ biết cưỡng bức tôi. Cô oán hận thét lớn, anh so với ngày đó chỉ càng kinh tẩm hơn. Quang Triệu đang trong cơn sóng tình bất chợt ngẩn người. Tạm đình chỉ động tác, cũng phẫn nộ, sen đau đớn mà hét lên. Cô nói cô không phản bội hắn. Được thôi, cho dù cô không phản bội hắn về tư tưởng, nhưng người cô rõ ràng là của tôi, mãi mãi chỉ là của tôi. Nói rồi tiếp tục hôn xuống. Cô yêu hắn ta được bao nhiêu lâu, tôi từng yêu cô nhiều như vậy, tôi cũng có quyền sở hữu tình yêu mà tôi muốn. Đột nhiên thấy cô không dễ dụa nữa. Chỉ run bắn vì mỗi nụ hôn hay những cử chỉ động chạm của hắn Quang Triệu không muốn nghĩ nhiều Ôm cô lên lầu Lúc hắn đặt cô xuống giường Mặt đối mặt với cô mới có phần hoảng hốt Cô cười lạnh Ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận Hắn giật mình quên là cô và Tú Anh vốn khá giống nhau Bây giờ cô nhìn hắn như vậy Khiến hắn liên tưởng đến gương mặt Tú Anh hôm đó Bên tài còn vang rõ những lời nguyền rủa của cô ta Còn nói là năm xưa anh không cố tình tổn thương tôi Rõ ràng anh chỉ nói dối Im đi Năm xưa tôi không hề Tấn Khang Anh ấy không bao giờ ép buộc tôi Anh ấy không phải loại người cầm thú như anh Đừng so sánh thằng đàn ông khác với tôi Tôi yêu cô mãnh liệt hơn hắn nhiều lần Hàm muốn giữ lấy là chuyện tất yếu Nhưng năm xưa Tôi không hề âm mưu tổn hại cô Hàm nói rồi Phẫn nộ nhảy xuống giường Chút giận lên những đồ đạc trong phòng Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đồ đạp xa xỉ đều bị đập vỡ, hóa thành những đống ngổn ngang tan tảnh. Cuối cùng hắn thẫn thờ đi ra phía cửa, chân dù dẫm phải từng mảnh vỡ, cũng không quan tâm. Đi đi, đi đi. Hắn vừa cười, vừa lầm bẩm nói. Như Quỳnh vội chạy ra ngoài, những tưởng hắn đã buông tha cho cô rồi. Nào ngờ khi cô đi lướt qua hắn được mấy bước, cánh tay, lại bị hắn bóp chặt nếu những lời cô nói có nửa chữ dối trá tôi nhất định không tha thứ cho cô hai tuần sau đó Như Quỳnh không nghĩ là mình lại được tự do bình yên như vậy Quang Triệu cũng không hề xuất hiện cũng không hề gây cản trở cho cô hắn biến mất không dấu vết hệt như 5 năm, năm về trước vậy thời gian này cô ngày nào cũng có thể tranh thủ đến thăm Tấn Khang và chơi violon cho anh nghe Bệnh tình của mẹ cô cũng tiến triển rất tốt Anthony nói có thể để bà đi điều trị ngoại chú Một hôm Anthony đến mời cô đi uống cà phê Bây giờ thái độ của anh giống như đang có điều muốn nói Nhưng lại e dè chưa thể nói ra Như Quỳnh cảm thấy anh cứ mãi nhìn xuống tách cà phê bèn chủ động mở lời trước Anthony, anh có chuyện gì muốn nói sao? Giữa chúng ta chẳng phải không cần e ngại sao Anthony bỗng thở dài Cuối cùng mới thừa nhận Như Quỳnh Tôi có việc cần nhờ cô giúp đỡ Nhưng có lẽ sẽ làm phiền cô Sao lại có thể nói như vậy Anthony Anh luôn giúp đỡ tôi Khi anh có việc cần Nhất định tôi sẽ tận tâm Cô quả quyết nói Vậy thì tôi yên tâm rồi Nhưng nếu cô thấy không tiện Thì cứ từ chối cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Lúc này, anh mới chậm rãi trình bày Tuần tới là sinh nhật lần thứ 70 của mẹ tôi. Sức khỏe của bà dạo này rất xa sút Anh trai lớn của tôi cũng đã cố gắng tìm liệu pháp chữa trị, nhưng mà cũng không mấy khả quan. Các anh của tôi đều đã lập gia đình, chỉ có tôi vẫn chưa có ý định đó. Cũng chưa bao giờ mang bạn gái về ra mắt bà, cho nên mẹ tôi thường hay phiền lòng. Lần này, cũng do cha tôi và các anh thúc ép, nhất định phải đi cùng một cô gái về nhà ra mắt để vui lòng mẹ cho nên như Quỳnh nửa ngạc nhiên nửa phỏng đoán nói cho nên có phải anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh đúng vậy Anthony nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng hy vọng mẹ tôi thích những cô gái dịu dàng như cô chắc chắn bà sẽ rất thích Anthony tuy là nói vậy nhưng trên thực tế một người được nhiều phụ nữ mến mộ như anh thì không thiếu người để sắm vai này. Chỉ có điều người trong tâm tưởng anh vẫn muốn đó chính là Như Quỳnh dù chỉ là giả trong vài ngày cũng được. Còn Như Quỳnh cô cũng cảm thấy có chút ít e ngại nhưng nhớ đến việc Anthony đã nhiệt tình giúp đỡ mình bao nhiêu lâu nay như vậy cô không nghĩ ngợi nhiều nữa liền gật đầu đồng ý Dẫu sao, cũng chỉ sắm vai này trong một hai ngày mà thôi. Để chuẩn bị cho buổi ra da mắt làm vừa lòng mẹ Anthony, như Quỳnh buộc phải quan tâm đến ngoại hình, cô liền đi xóa xăm mắt xăm môi, chú ý việc chăm sóc tóc và da mặt trong một tuần liền. Cô cũng đang bắt đầu mở một cửa hàng tạp hóa cỡ vừa, cũng chẳng có ý định buôn bán cửa hàng vật liệu xây dựng nữa, cho nên sau này cũng không cần phải hóa trang thành già dặn. Lọc lõi Đến hôm lên máy bay Cô xuất hiện trước mặt Anthony Trong một bộ dáng thanh tú hoàn hảo Hệt như nhiều năm về trước Khiến cho cả Anthony Cũng phải ngây ngất ngỡ ngàng Chính là cô gái này Người đã thu hút ánh nhìn của anh Ngay từ lần đầu gặp cỡ Như Quỳnh mặc một chiếc váy Xanh ngọc đơn giản mà thanh nhã Tóc đen mượt thả xuông Càng tôn lên nước da trắng nõn của cô Đi bên cạnh chàng người lai like Anthony cao giáo, điển trai, bọn họ thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh đến nước Pháp, cô không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước kinh đô Paris hoa lệ. Anthony mỉm cười, hứa sẽ đưa cô đi thăm thú thỏa thích. Henry, anh trai của Anthony lái xe đến tận sân bay đón hai người bọn họ. So với Anthony Người anh cả sống lâu năm ở Pháp này Càng có phần hào hoa, lịch thiệp Anh ta không dành tiếng Việt như Anthony Nên chỉ nói bằng tiếng Pháp Chẳng hiểu anh ta nói câu gì Mà Anthony nghe xong Thì mỉm cười rất vui vẻ Anh ấy nói Em rất xinh đẹp Còn nói chúng ta rất đẹp đôi Mau mau tổ chức lễ cưới Anthony ghé vào tay như quỳnh tường thuật xong Hai má cô liền đỏ bừng Vì ngượng Bởi vì cha anh là người Việt, cho nên họ đã giao hẹn trước, cách xưng hô cũng tạm thời thay đổi, cho giống một cặp đôi yêu nhau. Nhà của cha mẹ Anthony nằm ở vùng ngoại ô phía đông Paris, là một biệt thự kiểu cổ với quân viên rất rộng. Gia đình họ đều là y bác sĩ, cho nên trong nhà vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Julie, chị dâu đảm đang của Anthony, đã ở nhà chuẩn bị bữa tối hết từ sớm. Cha và anh thì vừa đưa mẹ anh đi bệnh viện kiểm tra Anh hai và anh ba Thì phải đến một tiếng nữa Mới hạ cánh xuống sân bay Paris Gần 8 giờ tối Đại gia đình mười mấy người Mới sum họp đầy đủ trên bàn ăn lớn Cha mẹ và các anh chị Của Anthony Đều là những người nhã nhặn thân thiện Chưa kể đến việc Họ đều là những bác sĩ hiền đức lương thiện Họ vừa gặp liền rất quý như Quỳnh Cô hoàn toàn không cảm thấy áp lực như khi con dâu đến ra mắt một gia đình truyền thống phương đông cha mẹ Anthony nghe nói như Quỳnh là nghệ sĩ violon thì lại càng vừa lòng nhất là mẹ Anthony mắt bà không sống khỏi vui mừng vì đứa con trai út cứng đầu không chịu có bạn gái kia cũng đã tìm được một cô nàng tốt anh trai Anthony còn tự nhiên nói đùa trước mặt mọi người rằng suýt nữa cả nhà đã nghĩ Anthony là gay rồi Trong nhà đã lắm con trai. Không lẽ Anthony sau này lại dẫn thêm một anh chàng về? Nói đến đó, mọi người cùng vui vẻ bật cười. Anthony trồng đỡ bằng cách bình tĩnh ôm lấy Như Quỳnh. Cuối cùng mọi người động viên cặp đôi nhỏ nhất xong kiếm hợp bích biểu diễn một bài. Lúc Như Quỳnh còn đang ngơ ngác thì đã thấy Anthony ngồi vào đàn piano. Dịu dàng nhìn cô rồi sướng lên đoạn đầu của bản Canon Indie. Thì ra, Anh còn biết chơi piano, không phải chỉ suốt ngày biết cầm dao mổ. Đúng là công tử hào hoa, con nhà danh giá có khác. Như Quỳnh đến lấy violon hợp tấu với anh, hai người họ quyển chuyển, tạo nên một bản nhạc vô cùng đẹp. Đến tối, bỗng dưng có chút bất tiện xảy ra. Bọn họ đều nghĩ Như Quỳnh và Anthony chính là một cặp tuyên ương mặn nồng, nên chỉ chuẩn bị có đúng một phòng. Antony đành phải nói với cha anh Như Quỳnh chính là một thiếu nữ Á Đông chuẩn mực cho nên hai người họ tôn trọng phong tục tập quán trước khi kết hôn không thể ngủ chung Cha anh là người gốc Việt dĩ nhiên ông hiểu điều này cho nên liền bảo chị dâu Anthony đi thu xếp thêm một phòng Sáng hôm sau Anthony cùng với anh cả và chị dâu dẫn Như Quỳnh đi thăm thú Paris Bốn người họ có một ngày rất vui vẻ đặc biệt là Như Quỳnh. Lúc Như Quỳnh và Anthony hồn nhiên nắm tay đi dạo trên phố, cô hoàn toàn không biết rằng hình ảnh xem chừng rất hạnh phúc và ngọt ngào của họ đã vô tình rơi vào tầm mắt của một người đàn ông, đứng cách đó không xa. Quang Triệu lúc này chỉ đứng cách cặp đôi kia chừng mấy chục bước chân, nhưng họ hoàn toàn không để ý đến hắn, kẻ đang khoác trên người bộ vét xám và đeo kính dâm. Từ xa bỗng dưng bắt gặp bóng dáng của Như Quỳnh, hắn vốn đã không tin nổi vào mắt mình, nhưng sau khi xác nhận chính là cô, hắn liền lặng người đi, nheo mắt nhìn về phía xa đó. Đôi bàn tay vô thức xiết chặt, tạo nên những tiếng khớp xương kêu răng rắc. Mấy tuần này hắn vốn đã có việc phải sang Paris diện kiến người đỡ đầu cho hắn năm xưa. Chính là một lão đại hiền đứng đằng sau một hệ thống mafia có mặt ở nhiều nước. Tập đoàn của hắn ở Việt Nam có thể nói là một chi nhánh trực thuộc mạng lưới của lão đại này. Vốn định đi lòng vòng Paris mua quà gửi về cho cô, không ngờ lại thấy cô xuất hiện, còn cặp kè với gã đàn ông ngay trước mắt. Mà gã đó đâu có xa lạ gì, chính là gã bác sĩ, người Lai, từng hẹn hò với cô ta, cho cô ta 3 tỷ để trả cho hắn. Còn nói họ là bạn bè ư Rõ ràng cô ta đã nói dối Không biết ngượng mồm, lừa hắn Mà càng bất ngờ hơn là Hôm nay cô ta xuất hiện trước mặt hắn Chính là trong bộ dạng Xinh đẹp thuần khiết của nhiều năm về trước Là vì gã đàn ông Mà cô ta đang mải mê đầu mày cuối mắt kia ư Quang triệu không nén nổi căm hận Khi nhìn thấy cô tình tứ Bên người đàn ông khác Giả dối Tất cả chỉ là giả dối Hắn đã bị cô ta lừa ra vẻ thương tâm trước cái chết của cha hắn Còn dám nói là năm đó Không phải cô ta sai người Hét to trước mặt hắn Là yêu thương gã Tấn Khang đã chết Một lòng trung thủy với gã đó Cô ta luôn có thể nói dối Không cần chớp mắt Hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Còn có thể ngu ngốc tin tưởng được nữa sao Như Quỳnh bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng tâm tâm bỗng lo sợ khó hiểu Anthony thấy biểu cảm không ổn trên mặt cô, vội sờ tay lên chán cô xem thử. Em không sao, Anthony. Em có đói không? Ở đây có bánh mì bátê rất nổi tiếng, em đợi anh một lát. Anthony nói rồi chạy vào cửa hàng gần đó, mua một túi bánh mì cho cả bốn người. Như Quỳnh ăn thử, tấm tắc khen ngon. Anthony cao hứng vui vẻ thuyết minh cho cô một hồi. Mọi cử chỉ gần gũi của họ đều được một người đàn ông đằng xa ghi nhận. Lúc bốn người kia dần khuất ra khỏi tầm mắt Quang Triệu, cũng có một chiếc xe hơi đến đỗ trước mặt hắn là thuộc hạ của lão đại được cử đến đón hắn đi dự tiệc. Quang Triệu chui vào xe bên trong còn có một người phụ nữ gốc Việt sắc xảo mặn mà khác đang mần mê khối Rubik trong tay khóe môi gợi cảm khẽ cong lên cười. Điệu bộ bí ẩn mang theo một chút chế diễu. Triệu Chú không vui à? Chẳng phải nói là đi thăm thú vòng quanh sao? Làm sao mà lại có vẻ không hào hứng gì vậy? Nói rồi, khẽ liếc mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi có phản chiếu bóng dáng mỗi lúc một nhỏ dần của Như Quỳnh. Nụ cười trên môi càng thâm thúy. Thanh Nguyệt, chứ không phải chọc tôi. Hắn hơi cau mẻ, ngả lưng về phía ghế dựa, tìm một chút thư giãn trong một căn phòng khách sạn xa hoa. Quang Triệu thả người vào một chiếc ghế nhung sang trọng, môi nhấp rộ vang, tài lắng nghe những tin tức do thuộc hạ bẩm báo. Ông chủ, những thông tin đã điều tra này hoàn toàn là chính xác, bọn họ là dòng họ bác sĩ danh tiếng ở Pháp. Cô gái người Việt kia là vợ chưa cưới của gã con trai út, đem về ra mắt cha mẹ. Quang Triệu trượt cảm thấy ba chữ vợ chưa cưới kia, đâm vào tai hắn đến đau nhức. Tên thuộc hạ kia thì vẫn tiếp tục báo cáo. Gã con trai út Thiều lại pháp thêm một thời gian để chăm mẹ, còn cô gái thì ngày kia lên máy bay về nước, chuyến bay lúc 4 giờ chiều. Được rồi, lui ra đi. Đáy mắt hắn tối tràn ngập oán hận, ngón tay gõ trên mặt bàn, tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc. Hai ngày sau, Anthony tự mình trở như quỷ ra sân bay. Lưu luyến tiễn đưa cô Anh đợi cô lên máy bay Nhìn máy bay cất cánh rồi mới trở về Cô gái ấy Có lẽ suốt đời này Chỉ coi anh như là bạn Mà anh chỉ có thể tìm một chút hạnh phúc mãn nguyện Ở mấy ngày giả làm bạn trai Bạn gái với cô vừa rồi Trên máy bay Như Quỳnh dở những tấm hình chụp ở Paris ra Ngắm một lượt Trong lòng cô Chuyến đi này thực sự rất thú vị Lúc xuống sân bay nội bài Có một gã taxi bộ dáng rất chỉnh tề Nhanh nhẩu ra đỡ hành lý cho cô Nhìn thấy đồng phục hãng taxi Quen thuộc Như Quỳnh liền lập tức lên xe Dặn đến địa chỉ nhà mình Sau một hồi thấy taxi đi không đúng đường Cô vội nghiêm giọng nói Này anh Anh đi đường vòng sao Đừng có lừa đảo tôi không phải trẻ con Gã taxi có bộ mặt hiền lành kia Đột nhiên xảo quyệt cười chị yên tâm Em không đi nhầm đường không lo về tiền taxi đâu vì ông chủ đã dặn hộ tống chị về nhà cẩn thận như Quỳnh liền giật mình ông chủ nào chứ trong lúc hoang mang đã cảm thấy chiếc xe này dường như đang trên lộ trình dẫn tới biệt thự màu trắng của Quang Triệu như Quỳnh cố gắng lấy lại bình tĩnh không biết tại sao Quang Triệu lại sai người đem cô đến căn bản cô còn chưa nghĩ ra chuyện cô giả vờ tình tứ bên Anthony đã bị hắn trông thấy Cho nên lúc mới bước vào biệt thự, cô cũng không quá sợ hãi, còn cho là hắn tìm cô vì chuyện điều tra bí mật 5 năm về trước. Cô Quỳnh, xin mời lên trên lầu. Một người giúp việc cúi đầu nói. Như Quỳnh thấy hơi bất an, nhưng cũng từng bước đi lên đó. Lúc cô bước vào phòng ngủ, cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại. Như Quỳnh phát hoảng đập cửa kêu gào, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Trong phòng liền xuất hiện tiếng bước chân. Cô xoay đầu lại nhìn thử. Là Quang Triệu. Hắn bước ra từ nhà tắm. Mái tóc còn ướt. trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Điều bộ ngả ngốn ngồi xuống bên giường. Anh muốn gì đây? Giọng cô có phần tức giận. Quang Triệu không nói gì. Rất thản nhiên cầm điều khiển mở tivi lên. Trên màn hình lớn, cô thấy Anthony đang đi dạo quanh Paris nhưng mà có một vài người đàn ông lạ mặt bí mật đi theo anh bộ dạng của họ rất hung hiểm Cô kinh hãi nhìn Quang Triệu Cô thực sự chưa hiểu Anthony đã đắc tội gì với anh ta Sao? Lo lắng cho vị hôn phú Quang Triệu tả ý cười Gã đó cũng thật tội nghiệp đâm đầu vào người đàn bà dối trái lừa lọc không biết xấu hổ như cô Cô bấy giờ mới hơi ngờ ngộ ra Quang Triệu trực tiếp lật ngửa bài. Nếu không phải chính mắt tôi ngẫu nhiên nhìn thấy cô cặp kè với gã đó bên Pháp, át còn bị cái lưỡi rào hoạt của cô lừa. Hắn đứng dậy, như hung thần ác sát đi về phía cô. Tôi đã cảnh cáo, nếu trong lời của cô có nửa từ dối trá, nhất định tôi sẽ bắt cô trả giá. Không, tôi không có. Như Quỳnh luống cuống lùi lại. Tôi không hề lừa anh, mọi việc cũng không liên quan đến Anthony không được làm hại anh ấy. Mồm nói không liên quan nhưng đã vội lo cho hắn rồi sao? Hắn vườn tay nắm đây vai cô, bóp chặt rồi kéo đến. Còn dám nói năm năm trước không phải là cô muốn giết tôi à? Tỉnh ngay lý gian, nhất thời cô cứng họng, không thể giải thích, mà hắn xem chừng không còn muốn tin cô, chỉ lo hắn sẽ sát hại Anthony, khiến cho cô cả đời sống trong ân hận, tội lỗi. Tôi muốn cô cũng phải chứng kiến nỗi đau nhìn thấy người thân của mình ra đi như thế nào. Hắn độc ác nói. Tay cầm điện thoại, nhấn phím gọi. Cầu xin. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nhục nhã cầu xin hắn. Nhưng để đổi lại sự an toàn của Anthony. danh dự, cô cũng không cần. Quang chiều từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ hèn mọn đang quỳ dạp dưới chân mình. Trong lòng nửa thống khoái, nửa đau đớn. Muốn tha cho hắn Bỏ qua cho anh ấy Việc gì tôi cũng làm Hắn ngồi sổm xuống nhìn cô Vặt áo vì thế mà mở rộng lộ ra vết sẹo dài và gấm thiếc Tôi đem cô cho bọn đàn em Cùng nhau trà đạp Có được không Được Thấy cô như kẻ vô hồn đáp lại Câu trả lời này Cô đờ đẫn đáp trả Hắn sâu trong lòng đau đớn Lẫn phẫn ốt đan xen Đem trái tim cho tôi có được không? Thấy như Quỳnh đột nhiên chớp mi mắt, ngẩn người nhìn hắn, Quang chiều bèn cười lớn. Cô có hay không có thứ đó? Thứ đó, bản thân tôi cũng không còn sở hữu, nhưng cùng lắm nếu anh muốn, tôi có thể tỏ ra như một tú anh ngoan ngoãn, thần phục anh. Thế nào? Cô đánh giá mình hơi cao sao? Chẳng phải anh từng theo đuổi tôi mười mấy năm sao? Như vậy cũng đủ để tôi ngẩn đầu Tôi phải thử xem đã Hắn nhếch môi cười Giây tiếp theo liền quăng cô lên giường Như Quỳnh nghiêng đầu nhắm mắt lại Phong tỏa mọi cảm xúc Sau ngày hôm nay Có lẽ cô rất muốn chết đi Nếu như còn có thể chăn chối lại một điều Cô chỉ ước Sau này có thể hợp táng cùng Tấn Khang Kiếp sau là vợ chồng Không bao giờ lìa xa Anh đã nói Như Quỳnh, dù thế nào em cũng phải sống. Như Quỳnh, con người mở mắt ra có thể thấy mình đang sống trong một ngày tăm tối cùng cực. Nhưng không thể vì vậy mà không sống tiếp. Tôi đã từng sống như vậy, nhưng dù không có lý do để sống, tôi vẫn sống tiếp vì trí hy vọng ngày mai sẽ tìm thấy một lý do tốt. Mà lý do ngày hôm nay tôi tìm được, chính là em. Tấn Khang, từng là bờ vai duy nhất khiến cô có thể yên tâm mà ỏa khóc. Vĩnh Việt Vĩnh Việt Anh Điều mà anh nói Cô không làm được Phía trên người cô Quang Triều tràn đầy hận ý Bàn tay không kiêng nể xé sách quần áo của cô Nhưng chính vào giây phút này Điện thoại trong túi áo cô lại gieo vang Quang Triệu vốn định ném đi Nhưng như Quỳnh đã kịp lướt thấy Đó là số điện thoại Ở bệnh viện tư nhân của Anthony Mẹ cô đã xuất viện Nếu như bệnh viện gọi đến Chỉ có thể là vì Tấn Khang. Tấn Khang, anh lại làm sao rồi? Tấn Khang, lẽ nào anh vẫn muốn ra đi trước cô? Đột nhiên cô lấy được sức mạnh vùng lên, gào thét dễ dụa, cô lấy lại chiếc điện thoại. Trả điện thoại cho tôi, bệnh viện, bệnh viện gọi đến, anh mau trả cho tôi. Như Quỳnh như kẻ điên, đấm đá loạn xạ trên người hắn. Quang Triều bất ngờ khi thấy con người bao lâu nay điềm tĩnh như cô. Vậy mà lại có thể điên cuồng gào thét đến vậy. Chuông điện thoại không ngừng kêu rất nhức óc. Dục tính của hắn cũng vì vậy mà tiêu tan. Liếc mắt, nhìn thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ. Khoa điều trị đặc biệt bệnh viện S. Hắn liền mềm lòng, trả điện thoại lại cho cô. Là mẹ cô ta đang nằm viện sao? Như Quỳnh vội vã nhấc máy, chỉ thấy đầu dây bên kia là giọng điệu gấp gáp của cô y tá. Cô Như Quỳnh... Bệnh nhân Hoàng Việt phòng P21 đột nhiên không thấy trong phòng bệnh nữa. Như Quỳnh nghe như vậy. Trong lòng kinh hoàng lo sợ đến co thắt. Toàn thân run lể bể. Hoàng Việt chính là tên trong hồ sơ giả của Tấn Khang ở bệnh viện. Đêm qua chúng tôi đi kiểm tra thấy anh ấy vẫn nằm đó như bình thường nhưng bàn nãy vào liền thấy giường bệnh trống trơn. Đã hỏi các bác sĩ hộ lý nhưng họ đều xác nhận rằng không có việc di chuyển người bệnh đến phòng khác điều trị. Cô có thể đến đây ngay được không Như Quỳnh đánh rơi điện thoại Bên đầu dây bên kia Vẫn oang oang giọng cô y tá Cô ngởng đầu nhìn quang triệu Trong mắt đầy dè chừng lẫn ghê tởm Ánh mắt đó đột nhiên Làm hắn cảm thấy rất khó chịu Năm năm về trước Cũng là ánh mắt ghê tởm Đến mức như thế này Là anh làm phải không Cô oán hận hét lên Nước mắt tuôn ra như suối Túm lấy áo hắn Tại sao? Tại sao? Hắn một vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi Cô nắm lấy hai cổ tay cô mà khống chế Tôi không làm gì mẹ cô ở bệnh viện cả Cô nói linh tinh cái gì vậy? Như Quỳnh bây giờ mới tỉnh ngộ Hắn còn không biết chuyện mẹ cô ở hay không ở bệnh viện Lại càng không biết đến sự tồn tại của Tấn Khang Vậy là cô đã đoán sai rồi sao? Tấn Khang không ở bệnh viện Vậy thì anh ở đâu? Anh đang trong trạng thái hôn mê sâu như vậy thì có thể đi đâu được. Rốt cuộc là ai đã mang anh đi? Không được. Cô nhất định phải đến bệnh viện xem. Hai mắt cô mở lớn nhìn hắn. Ngay cả lúc nãy quỳ xuống cũng không có vẻ cấp bách sợ hãi đến như vậy. Làm ơn tôi phải tới bệnh viện. Anh làm ơn thả tôi đi được không? Hắn nhíu mày Hai người họ rằng co thêm một lát. Cuối cùng vì cô đã gào thét đến khẳng cả cổ họng. Hắn còn không nhẫn nại nổi Câu mày nói Tôi trực tiếp đưa cô ra ngoài Tôi không muốn thấy cô lại lừa dối Như Quỳnh lúc đó không thể chờ đợi thêm Cũng không có cách nào mặc cả với hắn nữa Chỉ có thể chấp nhận Để hắn đưa tới bệnh viện Nếu anh thực sự không còn ở đó Có nghĩa là Sự tồn tại của anh đã bị bại lộ rồi sao Năm năm qua cô cất giấu anh kỹ như vậy Không ngờ một ngày Anh đột ngột biến mất anh đang ở đâu còn sống hay đã chết Như Quỳnh không ngừng miên man suy nghĩ lẫn tự trách bản thân mình xe vừa đổ trước cổng bệnh viện Như Quỳnh đã hấp tắp mở cửa xe bước xuống vì vội vàng mà cô suýt nữa vấp ngã nhưng vẫn cắm đầu chạy tới khu điều trị đặc biệt Quang Triệu liền lập tức đuổi theo căn phòng mở toan rừng bệnh lạnh lẽo chấm không mà cạnh chiếc giường từng đầu ống truyền đã bị gỡ ra Bùng thẳng dưới sàn nhà Cô hoàng mang dùm rẩy từng bước đi vào Sắc mặt tái nhợt Khi cầm lên một đầu ống truyền Thứ này ngày hôm qua Còn truyền một cơ thể của anh Duy trì sinh mạng 5 năm, năm qua Tấn Khang luôn phải sống với mấy thứ dây dựa này Nếu như đem chúng rứt ra Anh làm sao có thể sống được Cô quỳ dưới nền nhà Tóc bếch dính vào nước mắt Khóc rất thương tâm bên ngoài cửa quang triệu chăm chăm nhìn vào hắn vốn không hiểu gì cả nhưng bỗng dưng lại có một linh cảm trỗi dậy trong đầu như Quỳnh đờ đẫn trong chốc lát thoáng cái trong đầu liền nghĩ nhất định có phải tìm được tấn khang cho dù anh còn sống hay đã chết cho dù anh bình an hay hiểm nguy cô nhất định phải tận mắt trông thấy rõ ràng vô phương vô hướng nhưng cô vẫn lao ra ngoài trong đầu chỉ có một khái niệm tìm kiếm anh Tìm kiếm anh Quang Triều nhanh chân đuổi theo túng cô lại Hai người ràng co Như Quỳnh như con thú hoang bị thương Há miệng cắn vào cổ tay hắn Rồi chạy bán sống bán chết Cô muốn về nhà Cô muốn lục tìm tất cả những thứ Cô liên quan đến tấn khang Mọi quan hệ Mọi manh mối Cô chạy ra đường gọi một chiếc taxi Lúc này cũng không thể để ý đến Quang Triệu Bỗng dừng điện thoại reo Cô trợn mắt kinh ngạc. Số điện thoại này 5 năm rồi chưa từng một lần liên lạc đến. Chính là số di động của Tấn Khang. Tấn Khang, Tấn Khang! Cô cuống quổng gọi, trái tim như nảy lên. Như Quỳnh, tôi là Ngọc Thu. Đầu dây bên kia lạnh giọng nói. Tấn Khang đang ở chỗ tôi, anh ấy vẫn được an toàn, cũng đã tỉnh lại rồi. Anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi. Như Quỳnh, rất xin lỗi, nhưng vì sự an toàn của Tấn Khang và tất cả chúng tôi cô buộc phải ra đi Tấn Khang không biết gì cả tôi nói với anh ấy rằng cô đã bỏ anh ấy mà đi từ 5 năm trước Ngọc Thu thản nhiên nói cô đã vất vả chăm sóc Tấn Khang 5 năm qua, nhưng anh ấy cũng là do cô hại cô chính là điểm yếu chết người của anh trai tôi tôi không thể để cô tồn tại nếu sau này anh ấy vì cô mà phân tâm một lần nữa chính anh ấy và toàn bộ chúng tôi Đều sẽ chết dưới tay kẻ thù Cô nói gì Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy Như Quỳnh bèn hét lên Ở cái thế giới tanh bẩn này Ai cũng phải nhẫn tâm Cô đã làm anh ấy mềm lòng và suy yếu đi Cô vốn không cùng Ở một thế giới với anh ấy Xin lỗi tôi sẽ lưu tâm đến mẹ cô Ngọc Thu vừa giất lời Phía trước mặt Như Quỳnh chợt xuất hiện một chiếc xe tải Cỡ lớn phăng phăng lao tới Đèn pha chiếu dọi đến nhức mắt Như Quỳnh cảm thấy Người mình bị văng ra Và đập vào lề đường đến đau đớn Đầu óc cô ong ong Có một vài tiếng la hét thất thanh Lúc cô quay đầu lại Kinh hoàng khi thấy nửa người của Quang Triệu Gần như nằm dưới bánh xe Ngày sau đó có một toán Người khác chạy đến Tiếng súng nổ âm âm Lái xe tải vội vã chạy trúng Nhưng liền bị một người khác bắn trúng Người đi đường sợ hãi, nháo nhác, ẩm ý. Khoảnh khắc đó, cô thấy Quang Triệu còn có một chút tỉnh táo. Hắn cắn răng rừng mắt tìm kiếm cô. Thấy cô bình an ngồi trên vệ đường mới yên tâm một chút, nhếch môi cười, chuẩn bị gục xuống. Hắn đã cứu cô. Như Quỳnh lồm cồm bò đến bên hắn, chỉ thấy xung quanh hắn rất nhiều máu. Hắn vô cùng suy yếu, từng chữ thều thảo. Đi đi, Quang Tuấn sắp đến, sợ rằng anh sẽ hệ không thể bảo vệ em. Quang Triệu, anh sẽ không chết chứ? Chắc là không, nhưng nửa đời sau này, chắc anh không thể đuổi theo em nữa rồi. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy cô vì hắn mà rơi lệ. Mắt hắn nhòa đi, tất cả mọi thứ đều chìm vào khoảng tối bao gồm cả gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cô mà hắn có biết bao nhiêu lưu luyến lúc Quang Triệu mở mắt hắn cảm giác như đã mê man trong suốt hàng trăm năm thuốc tê đã gần hết tác dụng cho nên hắn mới vì đau mà tỉnh lại đây cũng là lần thứ hai rồi thì phải trong quần phòng theo dõi vô trùng kín mít của bệnh viện này một thoáng sau Quang Tuấn em trai hắn tiến vào thăm không một lời hỏi han hắn có đau không Quang Tuấn lạnh mặt ánh mắt mang theo hật ý nhìn hắn độc ác phun ra một câu tự mình mê muội thật đáng đời trước đây tôi nghĩ là anh yêu cô ta nhiều quá nên thành ra mất lý trí nhưng bây giờ tôi cho rằng anh đúng là bị tâm thần rồi gương mặt nhợt nhạt của Quang Triệu vẫn bình thản chưa bao giờ hắn có được sự điềm tĩnh như vậy Quang Tuấn có mắng nhất gì cũng mặc kệ Chỉ hỏi một câu đơn giản. Chân của anh còn không? Không còn. Quang Tuấn tức giận trả lời. Với người điên như anh thì như vậy cũng tốt lắm. Tôi sẽ đưa anh về một căn biệt thự rộng rãi để điều dưỡng. Mua cho anh một cái xe lăn. Nếu thích thẩm mỹ thì gắn cho anh một cái chân giả. Sau này tôi chính là đại ca. Muốn làm gì thì làm. Anh không thể ngăn cấm tôi. Quang Triệu thở dài. Hắn biết sự phẫn nộ và những lời lẽ cay nghiệt của Quang Tuấn cũng là do đau lòng mà tạo thành. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể kiềm chế được mà liền phải hỏi. Như Quỳnh đâu? Chú đã làm gì cô ấy? Anh sợ tôi chặt một chân của cô ta à? Đối với tôi, cô ta chết bao lần cũng không đủ. Tuấn, chuyện năm năm trước phải điều tra kỹ rồi hắn nói. Sao trước mặt tôi thì anh cứ phải bênh cô ta chầm chặp như vậy? Yên tâm đi, tôi còn chưa giết bảo bối của anh Chỉ xì và cô ta một bài Anh lúc bất tỉnh vào phòng cấp cứu Vẫn còn nắm chặt tay cô ta không huông Bác sĩ phải tiêm thuốc mê liều cao Cho người anh mềm đi mới gỡ được Nếu cô ta chết, tôi e rằng Mỗi năm cũng phải tốn công hương khói cho anh Quang Triều bật cười khẽ Nếu có kiếp trước Chắc là tôi đã nợ mạng cô ấy hm. kiếp trước tôi nợ gì ông hả ông anh Quang Tuấn nhăn mặt nói anh muốn nghe tin tức mới hay là muốn tiếp tục tính dưỡng nói đi đau lòng đấy cố mà chịu đựng Quang Tuấn chậm rãi kể tôi đã bắt bọn bác sĩ y tá ở bệnh viện đến tra hỏi bệnh nhân mất tích đó là một người đàn ông bị hôn mê sâu 5 năm rồi tuy là trong bệnh viện lưu hồ sơ giả nhưng chắc anh cũng đoán được là ai rồi đấy còn chuyện ám sát như Quỳnh ngày hôm nay Vẫn chưa tra ra là thế lực nào Nhưng mà anh cũng phải cẩn thận Được rồi Chú ra ngoài đi Đi chết đi Quang Tuấn nguyền rủa rồi bước ra Trong phòng lại vô cùng yên tĩnh Quang Triều không phải là không nghi ngờ Ngay từ giây phút Hắn đứng ngoài cửa phòng bệnh đó Nhìn vào Thì ra cô không hề nói dối hắn Cô thực sự yêu Tấn Khang đến thế sao Một mình bí mật Che giấu hắn suốt 5 năm tự mình ngụy trang hết thầy. Hắn phẫn nộ, hắn ghen tị, hắn đau lòng vì bản năng hắn lao vào cứu cô, nhưng sau khi nằm dưới lòng đường, đó chính là khoảnh khắc hắn cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi nhất, muốn kết thúc của đó. Người chết rồi thì sẽ được giải thoát, hắn sau khi chết cũng chẳng có cơ hội mà bận tâm xem cô có cảm động vì hắn hay không. Hắn đối với cô, Đã sốc hết sức yêu rồi. Bây giờ hắn bỗng dưng chẳng cần gì cả. Nhẹ nhóm như vậy đấy. Thật muốn sảng khoái mà cười. Ngay thế tiếng mở cửa, hắn giả vờ nhắm mắt lại. Nếu là Quang Tuấn thì thôi đi. Hắn lúc này không muốn nghe lại nhải Nhưng tiếng bước chân này, tự hồ nhẹ nhàng hơn tiếng bước chân của Quang Tuấn rất nhiều. Người đó đang đứng bên đầu giường. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở phiền não. Tim hắn lạc nhịp. Hắn biết đó là cô. Bỗng dừng thấy cô nói là đang nói với hắn nhưng cũng giống như tự lầm bẩm nói một mình. Âm điệu mỗi câu mỗi từ đều rất u uẩn Việc trên đời này mà tôi hận anh nhất đó là hôm nay anh đã cứu tôi. Quang Triệu hiện tại tôi rất muốn chết. Cô ngưng lại một lát rồi nói tiếp Tôi cứ nghĩ rằng dù việc gì khó khăn thì gắng gượng chống trọi cũng có thể thay đổi. Nhưng cả đời này tôi chẳng thể làm việc gì. Mọi việc cứ đầy nghịch lý. Sai càng thêm sai. Tôi và anh quen nhau hai mươi mấy năm vậy mà thực sự lại không thể tin tưởng trọn vẹn đối phương. Thì ra, chúng ta đều là những người sợ bị tổn thương. Còn nữa, tôi yêu Tấn Khang tin tưởng vào lời anh ấy nói rằng tôi là lý do để anh ấy sống nhưng thực tế lại trở thành vật cản đường của anh ấy. Nếu tôi chết sớm một chút, Tấn Khang đã không sao, mà anh cũng không có mệnh hệ gì. Từ nhỏ, tôi đã là sao trổi xui xẻo gây họa, trong khi những người bên tôi chịu tổn hại, thì tôi chỉ có cách dương mắt nhìn. Hắn nghe được những lời lẽ tuyệt vọng của cô như vậy, định mở mắt nói với cô vài điều an ủi, nhưng bỗng thấy cô hít vào một hơi sâu, sau đó lại có vẻ bình thản hơn mà nói tiếp nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu tôi dùng cái chết để chạy trốn để giải thoát cho một mình mình thì thật ích kỷ và vô liêm sỉ cho nên nửa đời sau anh không cần phải đuổi theo tôi anh có việc hưởng thụ vì anh mãi là ông chủ cũng đừng xa thải tôi có được không ai cần cô chịu trách nhiệm hắn bỗng dưng mở mắt Cô coi thường tôi như thằng tàn phế phải không? Nói cho cô biết, tôi vẫn có thể một tay che trời. Cô đã gian dối tất cả mọi người suốt 5 năm để bảo vệ cho tình nhân của cô. Chẳng phải cô một lòng muốn đi tìm hắn sao? Hắn nói rất khó nghe. Chính là vì muốn cô bỏ đi. Hắn đương nhiên không cần sự thương hại này. Như Quỳnh nghe thấy vậy, cô chỉ trầm mặc cúi đầu, đợi hắn nói hết một chàng mắng nhức xua đuổi, rồi mới lủi thủi đi ra cửa cho rằng hắn sau khi tỉnh lại biết mình bị tàn tật vĩnh viễn nên tâm trạng mới không tốt. Cô đành nhẫn nhịn quanh quẩn ở bệnh viện. Cô vì chuyện của Tấn Khang vốn đã rất đau lòng. Nếu anh thực sự tin tưởng cô thì có lẽ anh sẽ muốn gặp cô. Nhưng cô lại không dám gặp anh. Anh năm xưa rơi vào bẫy của kẻ thù mà cô chính là mồi nhử. Bây giờ anh mới tỉnh lại. Còn Ngọc Thu Năm năm trước nói là đi du học Nhưng có lẽ là âm thầm gây dựng lại thế lực Đợi ngày trả thù Bọn họ không hề muốn Một người thừa như cô Thời điểm đó Tại một biệt thự bí mật Hoàng Tấn Khang nâng người ngồi dậy Vì cơ thể còn yếu ớt Nên anh chỉ có thể dựa vào thành giường Đưa mắt nhìn qua cửa sổ Ngắm khu vườn tươi tốt Người con gái anh yêu Thật sự đã bỏ rơi anh rồi sao? Thật sự khó mà trách cô ấy. Một cô gái nhỏ bé yêu ớt như vậy, càng đáng cuộc sống của mình còn khó khăn, làm sao có thể vất vả chăm lo thêm cho anh nữa? Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rất đau khổ. Chẳng lẽ 5 năm qua, những thứ trong vô thức anh mơ hồ cảm nhận được, từ nước mắt của Như Quỳnh, tiếng đàn viêu lông của cô, Cho đến những câu chuyện thủ thỉ bên tai Đều chỉ là ảo giác Trong tâm tưởng của anh thôi sao Anh luôn cảm thấy Cô chính là người đất níu giữ anh Về với cuộc sống này Chẳng lẽ lại sai rồi sao Chỉ là ý niệm cố chấp Của một mình anh thôi sao Có người bước vào căn phòng của Tấn Khang Chính là một thuộc hạ cũ của anh Một trong số ít người Mà anh cuối cùng còn tin tưởng được Hắn tên là Duy Thành, hiện tại là bạn trai của Ngọc Thu. Đại ca, anh vẫn còn suy nghĩ nhiều sao? Duy Thành quan tâm, tiến đến gần anh mà hỏi. Năm năm trước, lúc chú đến cứu cô ấy, cô ấy vẫn khỏe mạnh bình an chứ? Giọng anh chậm rãi, tưởng chừng như đang hồi tưởng đến một câu chuyện xưa xa xăm. Vâng, cô ấy rất an toàn, không bị thương ở đâu cả. Tấn Khang khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng anh rất muốn hỏi Duy Thành rằng năm xưa lúc cô rời khỏi anh, cô có đau khổ không, cô có bao nhiêu lưu luyến, sau đó còn quay lại thăm anh mấy lần, nhưng anh lại chọn sự im lặng. Dẫu sao năm nay cô ấy đã 26 tuổi, hẳn là đã lập gia đình và có một cuộc sống yên bình, hoặc không thì cũng đã có bạn trai mới. Một người có thể đem lại cho cô ấy một cuộc sống nhàn hạ, không có sóng gió. Duy Thành tuy là cũng rất khó xử, nhưng Ngọc Thu đã kiên quyết bắt gã phải giữ bí mật để Tấn Khang không còn bị bận tâm. Năm năm qua, mấy người bọn họ đã sống chui lùi vật vờ, thực sự cũng đã rất khổ cực. Đại ca, anh không muốn nghe thêm tin tức về cô ấy sao? Duy Thành sau cùng gạt bỏ cảm giác tội lỗi. Đã làm thì có lẽ nên làm đến cùng, để đại ca của gã không còn tâm tưởng. Chú nói đi. Cô ấy bây giờ sống rất tốt, vẫn xinh đẹp như xưa. Duy Thành lấy trong túi áo ra mấy tấm ảnh. Đều là hai bức chụp gần đây. Tấm thứ nhất là hình ảnh lúc như Quỳnh vừa từ Pháp trở về ở sân bay. Thái độ vui vẻ thản nhiên. Bức này zoom rất kỹ. Có thể thấy gương mặt xinh đẹp và nụ cười của cô. Bước thứ hai là chụp trước cửa biệt thự màu trắng của Quang Triệu. Lúc hắn chở cô đến bệnh viện, bức này chỉ thấy bóng lưng của như quỳnh, nhưng lại thấy rõ mặt Quang Triệu. Hắn đang mở cửa xe cho cô. Tấn Khang nhìn vào bức ảnh này, ánh mắt liền trầm xuống. Duy Thành giọng điệu rất bình tĩnh, nói tiếp. Cô ấy đã quay về với Quang Triệu, chính là người theo đuổi cô ấy từ thời thơ ấu. Hắn hiện tại không có uy danh rất lớn Cuộc sống của cô ấy Hiện tại rất đầy đủ và mãn nguyện Anh không cần lo lắng Đây là lần đầu tiên Duy Thành phụ sự kỳ vọng Của Tấn Khang mà nói dối anh Hắn hy vọng rằng Lần này sẽ dáng cho Tấn Khang Một thương tổn lớn Khiến anh hoàn toàn từ bỏ Như Quỳnh Năm năm về trước Khi nghe tin Như Quỳnh vào nhà nghỉ Cùng Quang Triệu Tấn Khang vẫn có thể tin tưởng Bảo vệ cô Nhưng thêm lần này, chắc hẳn anh sẽ rất thất vọng về Như Quỳnh. Bỗng thể tấn khang cầm bức ảnh Như Quỳnh một mình ở sân bay lên, ngón tay xoa nhẹ trên gương mặt cô, sau đó thản nhiên nói. Được rồi, bây giờ anh muốn được yên tĩnh, chú ra ngoài xem cái thu về chưa rủm anh. Một ngày nọ, Như Quỳnh mang cháo vào trong phòng bệnh của Quang Triệu, lập tức gặp được gương mặt xa sầm của hắn. Cô đặt cặp lồng cháo lên cái bàn đầu giường. cúi đầu nói Đây là cháo thịt hầm, rất dễ ăn. Thầy hắn vẫn lạnh lùng không chịu động đậy. Cô tự tay mở cặp lồng, cầm muỗng cháo đưa đến trước mặt hắn. Không ngờ hắn gạt phăng cả cặp lồng cháo xuống nền nhà. Cô không tức giận, lùi húi thu dọn. Nhìn cô tội nghiệp, hắn thực sự cũng rất đau lòng. Nhưng hắn không cần sự thương hại của cô. Cũng không muốn cô cả đời quen quẩn hầu hạ hắn chỉ vì trách nhiệm. Dọn xong, bộ dạng cô lại có phần buồn bã, ủy khuất. Lát nữa, anh Tuấn sẽ vào thăm anh. Tôi bảo anh ấy mua gì, anh thích ăn vậy. Nói rồi bước ra ngoài. Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy cô nữa cơ mà. Phải nói bao lần nữa cô mới hiểu. Cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phía sau lưng cô, Quang Triệu phẫn nộ nghiến răng nói. Về nhà của cô đi Tôi ghét nhìn thấy bản mặt của cô Đúng là đồ tai họa Nói xong mới thấy hai vai như quỳnh hơi run run Cô bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh Bây giờ hắn liền hối hận Dường như đã hơi quá lời Hôm trước cô ấy cũng tự trách mình đáng chết Trách mình là tai họa Hôm nay hắn lại mắng như vậy Nếu cô ấy nghĩ quẩn thì làm sao Khó khăn nhổm người dậy Cô tay định với chức nạng đầu giường Nào ngờ chức nạng rơi xuống đất Lúc này hắn liền cảm nhận được Sự vô dụng của bản thân May mà vừa lúc đó Quang Tuấn liền bước vào Nhìn Quang Triệu ngạc nhân hỏi Anh đuổi cô ta về đây à Thấy cô ta vừa thu dọn đồ đạc Rời khỏi đây Nói rồi đưa một tập tin tức Thu thập được cho Quang Triệu xem Đã điều tra được Một phần manh mối Người đứng ra thuê chiếc xe tải hôm ấy trông rất giống một gã thuộc hạ năm xưa trong băng đảng của Tấn Khang. Có điều không hiểu sao họ lại muốn ám sát như Quỳnh. Đang nói đến đó thì Quang Tuấn lại có điện thoại gọi tới. Sau khi nghe xong sắc mặt hắn không được tốt lắm. Nhú mày nói. Lại có thêm thông tin em gái Hoàng Tấn Khang người đã ra nước ngoài rồi biến mất 5 năm trước hiện đã xuất hiện lại trong nước. Tuy nhiên không bắt được chính xác hành tông của cô ta. Quang Triệu nghĩ mấy giây, sắc mặt trắng bệnh rồi hét lên. Không được, không được để cô ấy rời khỏi đây. Nếu cô ấy trở về nhà của mình sẽ càng nguy hiểm. Hắn luống cuống đến mức suýt ngã nhào khỏi giường. Anh phải đi, phải đi. Ở đâu? Em đi thay anh. Quang Tuấn vội đỡ Quang Triệu. Ngồi yên đi, cô ta mới rời khỏi đây mấy phút, đuổi theo là kịp chứ gì. Quang Triệu không đủ yên tâm, cũng không đủ tin tưởng Quang Tuấn sẽ thực sự cứu như Quỳnh. Vớ được cái nạng rồi, hắn liều lĩnh đứng lên, nhất thời cũng không biết là đau hay là mệt mỏi. Từng bước lê ra ngoài, hét lớn với thuộc hạ đứng ngoài, kêu bọn chúng chuẩn bị xe. Các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ chuyện Làm vợ kế.